Kinh, Kinh Tiểu Bộ, tiểu, bộ tiểu, tiểu Tụng Một La Mã, Tam Quy Đệ tử Quy Y Phật Đệ tử Quy Y Pháp Đệ tử Quy Y Tăng Lần thứ hai, đệ tử Quy Y Phật Lần thứ hai, đệ tử Quy Y Pháp Lần thứ hai, đệ tử Quy Y Tăng Lần thứ ba, đệ tử Quy Y Phật lần thứ ba đệ tử quy y pháp, lần thứ ba đệ tử quy y tăng. hai la mã thập giới, một đệ tử thực hành giới tránh sát sanh, hai đệ tử thực hành giới tránh lấy của không cho, ba đệ tử thực hành giới tránh tà hạnh trong các dục, bốn Đệ tử thực hành giới tránh nói láo. 5. Đệ tử thực hành giới tránh mọi cơ hội buông lung phóng dật do uống rượu hoặc các thứ nước men say. 6. Đệ tử thực hành giới tránh ăn phi thời. 7. Đệ tử thực hành giới tránh múa, hát, nhạc, kịch. 8. Đệ tử thực hành giới tránh cơ hội đeo vòng hoa và trang điểm với hương liệu, dầu xoa. 9. Đệ tử thực hành giới tránh dùng giường cao và rộng 10. Đệ tử thực hành giới tránh nhận vàng bạc ba la mã 32 phần Trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột Màn ruột, bụng, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũ, chấp nhận ở khớp, nước tiểu, và não trong đầu Bốn la mã Nam tử hỏi đạo Thế nào là một? Mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn Thế nào là hai? danh và sắc thế nào là ba ba loại cảm thọ thế nào là bốn bốn thánh đế thế nào là năm năm thủ uẩn thế nào là sáu sáu nội xứ thế nào là bảy bảy giác chi thế nào là tám thánh đạo tám ngành thế nào là chín chín nơi cư trú của các loài hữu tình thế nào là mười vị nào có đầy đủ mười đức tánh được gọi là vị a la hán năm la mã kinh điềm lành như vậy tôi nghe một thời thế tôn trú tại savati ở sitavana khu vườn ông anathapindika rồi một thiên tử khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn dùng sitavana đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi đứng một bên đứng một bên xong vị thiên tử ấy bạch thế tôn với bài kệ thiên tử nhiều thiên tử và người suy nghĩ đến điềm lành mong ước và đợi chờ một nếp sống an toàn xin ngài hãy nói lên về điềm lành tối thượng không thân cận kẻ ngu nhưng gần gũi bậc trí đánh lễ người đáng lễ là điềm lành tối thượng. ở trú xứ thích hợp công đức trước đã làm chân chánh hướng tự tâm là điềm lành tối thượng. học nhiều nghề nghiệp giỏi khéo huấn luyện học tập nói những lời khéo nói là điềm lành tối thượng. hiếu dưỡng mẹ và cha nuôi nấng vợ và con làm nghề không rắc rối. là điềm lành tối thượng. Bố thí hành đúng pháp, săn sóc các bà con, làm nghiệp không lỗi lầm là điềm lành tối thượng. Chấm dứt từ bỏ ác, chế ngự đam mê rượu, trong pháp không phóng dật là điềm lành tối thượng. Kính lễ và hạ mình, biết đủ và biết ơn, đúng thời nghe chánh pháp. Là điềm lành tối thượng Nhẫn nhục lời hòa nhã Ý kiến các sa môn Đúng thời đàm luận pháp Là điềm lành tối thượng Khắc khổ và phạm hạnh Thấy được lý thánh đế Giác ngộ quả niết bàn Là điềm lành tối thượng Khi xúc chạm diệt đời Tâm không động không sầu Không uế nhiễm an ổn Là điềm lành tối thượng Làm sự việc như vậy Không chỗ nào thất bại Khắp nơi được an toàn Là điềm lành tối thượng Sáu La Mã Kinh Châu Báo Phàm ở tại đời này Có sanh linh tụ hội Hoặc trên cõi đất này Hoặc chính giữa hư không Mong rằng mọi sanh linh Được đẹp ý vui lòng Vậy hãy nên cẩn thận, lắng nghe lời dạy này. Do vậy các sanh linh, tất cả hãy chú tâm, khởi lên lòng từ mẫn, đối với thảy mọi loài. Ban ngày và ban đêm, họ đem vật cúng dường, do vậy không phóng vật, hãy giúp hộ trì họ. Phàm có tài sản gì, đời này hay đời sau... hay ở tại thiên giới có châu báu thù thắng không gì sánh bằng được với như lai thiện thể. Như vậy nơi Đức Phật là châu báu thù diệu mong giới sự thật này được sống chân hạnh phúc. Đoạn diệt và ly tham, bất tử và thù diệu, Phật Thích Ca Mâu Ni chứng pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được. Giới pháp Thù Diệu ấy, như vậy nơi chánh pháp là châu báu Thù Diệu, mong giới sự thật này được sống trơn hạnh phúc. Phật Thế Tôn Thù thắng nói lên lời tán thán, pháp Thù Diệu trong sạch, liên tục không gián đoạn, không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy, như vậy nơi chánh pháp là châu báu Thù Diệu. mong giới sự thật này được sống chân hạnh phúc. Tám vị bốn đôi này được bậc thiện tán tháng, chúng đệ tử thiện thể xứng đáng được cúng dường, bố thí các vị ấy được kết quả to lớn. Như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu. Mong giới sự thật này được sống chân hạnh phúc. các vị lòng ích dục, với ý thật kiên trì, khéo liên hệ mật thiết, lời dạy Gôta ma, họ đạt được quả dị, họ thể nhập bất tử, họ chứng đắc dễ dàng, hưởng thọ sự tịch tịnh. như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong giới sự thật này được sống chân hạnh phúc, như cây trụ cột đá. Khéo y tựa lòng đất, Dầu có gió bốn phương, Cũng không thể dao động. Ta nói bậc chân nhân, Giống như thí dụ này, Vị thể nhập giới tuệ, Thấy được những thánh đế. Như vậy, nơi tăng chúng, Là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này, Được sống chân hạnh phúc. Những vị khéo giải thích, Những sự thật thánh đế, Những vị khéo thuyết giảng, Với trí tuệ thâm sâu, dầu họ có hết sức, phóng vật không chế ngự, họ cũng không đến nổi, sanh hữu lần thứ tám. Như vậy, nơi tăng chúng là châu báo thù diệu, mong giới sự thật này được sống chân hạnh phúc. Vị ấy nhờ đầy đủ, với chánh kiến sáng suốt, do vậy có ba pháp được hoàn toàn từ bỏ, thân kiến và nghi hoặc. giới cấm thủ cũng không đối với bốn đọa xứ hoàn toàn được giải thoát vị ấy không thể làm sáu điều ác căn bản như vậy nơi tăng chúng là châu báo thù diệu mong giới sự thật này được sống chân hạnh phúc dầu vị ấy có làm điều gì ác đi nữa giới thân hay giới lời kể cả giới tâm ý vị ấy không có thể che đậy việc làm ấy vị ấy được nói rằng không thể thấy ác đạo như vậy nơi tăng chúng là châu báu thù diệu mong với sự thật này được sống trơn hạnh phúc đẹp là những cây rừng có bông hoa đầu ngọn trong tháng hạ nóng bức những ngày hạ đầu tiên pháp thù thắng thuyết giảng được ví dụ như vậy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 Nghiệp cũ đã đoạn tận, nghiệp mới không tạo nên, với tâm tư từ bỏ trong sanh hữu tương lai, các hột giống đoạn tận, ước muốn không tăng trưởng, bậc trí chứng niết bàn, ví như ngọn đèn này. Như vậy, nơi tăng chúng là châu báu thù diệu, mong giới sự thật này được sống chân hạnh phúc, phàm ở tại đời này có sanh linh tụ hội hoặc trên cõi đất này hoặc chính giữa hư không hãy đảnh lễ đức phật đã như thực đến đây được loài trời loài người đảnh lễ và cúng dường mong rằng giới hạnh này mọi loài được hạnh phúc phàm ở tại nơi này có sanh linh tụ hội hoặc trên cõi đất này hoặc chính giữa hư không hãy đảnh lễ chánh pháp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 kinh ngoài bức tường. Ở bên ngoài bức tường, bọn họ đứng chờ đợi giao lộ ngã ba đường trở về mái nhà xưa, đợi chờ bên cạnh cổng. Nhưng khi tiệc thịnh soạn được bày biện sẵn sàng, đủ mọi thức uống ăn, không một ai nhớ họ. Sự kiện này phát sinh từ nghiệp xưa của họ. Vậy ai có từ tâm nhớ cho các thân nhân thức uống ăn thanh tịnh tốt đẹp và đúng thời món này cho bà con mong bà con an lạc đám ngạ quỷ thân bằng đã tề tự chỗ đó sẽ mong muốn chút lành vì thực phẩm đầy đủ mong quyến thuộc sống lâu nhờ người ta hưởng lợi vì đã kính lễ ta thí chủ không thiếu quả tại đó không cấy cày cũng không nuôi súc vật cũng không có buôn bán không trao đổi tiền vàng các ngã quỷ họ hàng chỉ sống nhờ bố thí như nước đổ xuống đồi chảy xuống tận vực sâu bố thí tại chỗ này cung cấp loài ngã quỷ như lòng sông tràn đầy đưa nước đổ xuống biển bố thí tại chỗ này cung cấp loài ngạ quỷ. Người ấy đã cho ta, đã làm việc gì ta, người ấy là quyến thuộc, người ấy chính thân bằng hãy bố thí ngạ quỷ, nhớ việc xưa chúng làm. Không khóc than sầu muộn, không thương tiếc cách gì, giúp ích loài ngạ quỷ, quyến thuộc làm như vậy, không lợi cho ngạ quỷ. Nhưng khi vật cúng dường Khéo đặt vào chư tăng, ít lợi chúng lâu dài, bây giờ về sau nữa. Chánh pháp được giảng bày như vậy cho quyến thuộc, Kính trọng biết chừng nào đối với người đã khuất. Chư tăng được cúng dường, cũng tăng thêm giọng mảnh, Người tích tụ công đức, thật to lớn biết bao. Tám la mã, kinh bảo tàng, một người cất kho báu ở tận dưới giếng sâu nghĩ nếu cần giúp đỡ nó ích lợi cho ta nếu bị vua kết án hoặc trả các nợ nần hoặc bị cướp giam cầm và đòi tiền chuột mạng khi mất mùa tai nạn với mục đích như vậy ở trên cõi đời này sẽ đến giành kho báu dẫu nó không bao giờ được cất kỹ như vậy ở tận dưới giếng sâu vẫn không đủ hoàn toàn giúp ích người mọi lúc kho báu bị dời chỗ hoặc người quên dấu vết hoặc rắm thần lấy đi hoặc thần linh tẩu tán hoặc đám người thừa kế kẻ ấy không chấp nhận di chuyển kho báu đi khi kẻ ấy không thấy và khi phước đức tận tất cả đều tiêu tan những khi người nam nữ có bố thí trì giới hoặc thiền định trí tuệ kho báu khéo để dành trong chùa tháp tăng đoàn một cá nhân lữ khách hoặc người mẹ người cha hoặc là người anh nữa kho này khéo để dành đi theo người không mất giữa mọi vật phải rời người cùng đi với nó không ai khác chia phần không cướp nào lấy được vậy những kẻ tinh cần hãy làm việc phước đức kho báu ấy theo người sẽ không bao giờ mất đây là một kho báu có thể làm thỏa mãn mọi ước vọng thiên nhân dù họ mong muốn gì đều đạt được tất cả nhờ công đức phước nghiệp vẻ đẹp của màu da vẻ đẹp của âm thanh vẻ đẹp của dáng hình vẻ đẹp của toàn thân Địa vị thật cao sang cùng giới đoàn hầu cận, tất cả đều đạt được nhờ phước nghiệp công đức. Ngôi đế dương một cõi, cực lạc chuyển luân dương và ngự trên thiên đường, tất cả đều đạt được nhờ phước nghiệp công đức. Giải tối thắng của người, mọi quan lạc cõi trời hay tịch diệt tối thắng, tất cả đều đạt được nhờ phước nghiệp công đức. đạt tối thắng bằng hữu chuyên tu tập chánh chân đạt minh trí giải thoát tất cả đều đạt được nhờ phước nghiệp công đức tứ vô ngại giải đạo tám cấp độ giải thoát viên mãn trí thanh văn cả hai cách giác ngộ độc giác tránh đẳng giác tất cả đều đạt được nhờ phước nghiệp công đức phước báo thật lớn lao do công đức Hù thắng, vì thế kẻ tinh cần và những người có trí, đã tạo nên kho tàng công đức nhờ phước nghiệp. Chính La mã, kinh lòng từ. Vì thiện xảo mục đích, cần phải làm như sau. Sau khi hiểu thông suốt, con đường an tịnh ấy có khả năng trực tánh, thật sự khéo chân trực, dễ nói và nhu hòa. không có gì cao mạng sống cảm thấy vừa đủ nuôi sống thật dễ dàng ít có sự rộn ràng sống đạm bạc giản dị các căn được tịnh lạc khôn ngoan và thận trọng không xông xáo gia đình không tham ái tham vọng các sở hành của mình không nhỏ nhen dụng dặt khiến người khác có trí có thể sanh chỉ trích mong mọi loài chúng sanh được an lạc an ổn mong chúng chứng đạt được hạnh phúc và an lạc mong tất cả những ai hữu tình có mạng sống kẻ yếu hay kẻ mạnh không bỏ sót một ai kẻ dài hay kẻ lớn trung thấp loài lớn nhỏ loài được thấy không thấy loài sống xa không xa các loài hiện đang sống Các loài sẽ được sanh, mong mọi loài chúng sanh sống hạnh phúc, an lạc, mong rằng không có ai lừa gạt lừa dối ai, không có ai khinh mạng tại bất cứ chỗ nào, không gì giận hờn nhau, không gì tưởng chống đối, lại có người mong muốn làm đau khổ cho nhau. Như tấm lòng người mẹ đối với con của mình, trọn đời lo che chở, con độc nhất mình sanh. Cũng vậy đối tất cả các hữu tình chúng sanh, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng rộng lớn. Hãy tu tập từ tâm trong tất cả thế giới, hãy tu tập tâm ý không hạn lượng rộng lớn. Phía trên và phía dưới, cũng vậy cả bề ngang, không hạn chế trói buộc, không hận, không thù địch. Khi đứng hay khi ngồi, khi ngồi hay khi nằm, lâu cho đến khi nào, khi đang còn tỉnh thức, hãy an trú niệm này, nếp sống này như vậy, được đời đề cập đến là nếp sống tối thượng. ai từ bỏ tà kiến, giữ giới đủ chánh kiến, nhiếp phục được tham ái, đối với các dục vọng không còn phải tái sanh đi đến thai tạng nữa.